chương năm trăm bốn mươi chín nữ phụ nàng yêu thượng nam phụ một trăm mười ba quý lăng nhìn thời chi hành liếc mắt một cái trương há mồm chưa nói ra cái gì nàng tấm mắt chuyển rời đến thời chi huyên trên người nhắm mắt lại đồng thời thời chi huyên cũng nhắm hai mắt lại thân thể hoa đổ may mắn bị thời chi hành cấp đỡ lấy không có té ngã trên đất đợi thời chi huyên tỉnh lại sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi cùng thời chi hành nói cái kia yến lai có vấn đề thời chi hành nghe vậy không có trước tiên phản bác mà là hỏi sao lại thế này thời chi huyên cũng nói không rõ ràng là quý lăng nói cho hắn yến lai đã cứu thời chi khoảnh mệnh thời chi hành cũng không tưởng lập tức hoài nghi nàng nhưng hắn lại không có khả năng không tín nhiệm quý lăng này tiểu cô cô ở xuất gia thanh hồng cơ trên đường thời chi hành liền đối quý lăng dùng s o n g huyết mạch cộng hưởng phù phu tú còn có quý gia độc đáo cãi lại huyết mạch phương pháp đều chỉ hướng quý lăng là hắn thân nhân này tin tức thật sự không thể lại thực như n g là cái kia đoan mục thiên vũ lại là thế nào lẫn lộn quý g i a huyết mạch không chỉ như vậy thế nhưng liên mẹ huyết mạch cộng hưởng phù phù tú đều cấp đã lừa gạt lê thu cũng không tưởng hoài nghi đến lai nàng nhưng là thứ nhất nữ chủ à làm sao có thể có vấn đề như vậy thiện lương rộng lượng như vậy thứ nhất nữ chủ từ đầu tới đuôi tọa ổn nam chủ chính thê vị trí lê thu gặp thời chi hành như vậy rồi dám nhưng là nghĩ đến một sự kiện còn nhớ rõ này thu lên dị năng hạch sao chúng ta nhưng là quên đem dị năng hạch còn cấp hiến lai nàng cũng chưa nói nàng đều có cái gì dị năng trước tìm xem đi trên thực tế lê thu để ý chẳng phải dị năng hạch mà là bắt được cứng nhắc thượng tư liệu mặt trên hẳn là có cấp bậc hiến lai tin tức đem thời chi hành nghe vậy lập tức nghĩ vậy nhất trả đem kia cứng nhắc lấy ra bắt đầu tra hiến lai tên này khả t r a xét vài lần đều không có hiến lai gì tin tức thời chi hành nhữ mi nàng ở gạt chúng ta cũng hoặc là không cần dùng tên thật này tình huống cùng bọn họ huynh đệ lượng giống nhau bình thường xuất môn bên ngoài cũng đều là dùng thời chi hành cùng thời chi khoảnh tên này chân chính đại sự thượng dùng là quý hành cùng quý khoảnh tên lê thu nghĩ nghĩ vậy tách ra đ ế n c h a họ hiến còn có lai、like、tên này thời chi hành nghe vậy thử thử tìm được rất nhiều họ hiến cũng đưa bọn họ tin tức đều cấp nhớ ghi lại rồi đã chết màu xám danh sách còn lại là bài trừ thời chi hành tiếp tục tìm kêu lai、like、tự người này thời chi huyên cùng la bạch bạch phiêu phiêu vợ chồng lưỡng còn lại là cha tìm tương ứng dị năng hạch xem hay không có thể toàn bộ chống lại lê thu không nghĩ thời chi hành như vậy vất vả liền cùng hắn cùng nhau xem này đó tin tức biết thấy ba chữ mặt nàng đều lục ạ lại tư lê thu không cố thời chi hoành nghi hoặc đem cứng nhắc đoạt lấy đến lê thu run run thủ điểm khai ạ lại tư tư liệu mặt trên viết vài loại dị năng quan g hệ dị năng tinh thần hệ dị năng không gian dị năng hỏa hệ dị năng ạ lại tư ạ lại tư làm sao có thể là nàng lê thu cơ hồ hoài nghi nhân sinh tên này giống như một cái ác ma quang hoản áp nàng xuyễn không đi tới khí thu thu thời chi hành xem nàng tình huống không đối ôm lấy nàng bờ vai ngồi xuống l ã o bà ngươi làm sao vậy lê thu ngạch gian thấm đ ầ y hãn hồi lâu mới tìm hồi chính mình thanh âm l ã o công chúng ta tìm ngươi mẹ cùng ngươi mội mội hiểu biết chút tình huống ngươi có hay không lập tức liên hệ các nàng phương pháp thời chi hành cho nàng lau ngạch gian hãn cẩn thận nghĩ nghĩ gật đầu nói có thể xem s á c mặt của hắn lê thu chỉ biết có nhưng là thúc giục hắn chạy nhanh nói thời chi hành nói cần ca ca đến thao tác đó là vạn phần khẩn cấp tài năng dùng phương pháp hơn nữa cần bọn họ huynh đệ lưỡng cộng đồng đến nghiệm chứng nếu không sẽ không thông qua học b lp l đ ò i ổ.